hài người ơi, vì tôi chán phân son cuộc đời. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã g i n mời, vì tôi khinh chót lưỡi đầu. Khi ân tình đang thời nở tươi. Sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt v n h ữ n g khi người ta đã quên lời, đem tình s a n sẻ đi rồi, mình không hơn chi. Cần... t h o ả xưa nếu biết duyên tình đâu gặp ngang t r a i xót xa nghẹn ngào bây giờ ta ôm t r a i sầu tha làm thân gỗ trên tần rừng cao tha làm viên đá âm thầm đáy biển thật sâu thôi c a m phần ôm tình lẻ loi không thèm ghen giận gì ai làm thân gái dí n h ì n thịt t h ô i xin ơn trời cho sống qua ngày tôi tự ân u i lâu rồi rằng chúa cây cũng thế lời sao người ta thật là vui mình như thấy chữ yêu t ì n h t v ờ nhưng khi người ta đã quên lời đem tình san sẻ đi rồi mình không hơn chỉ cánh bèo trôi tình yêu ơi tình yêu t h ủ xưa nếu biết duyên tình đầu gặp ngang trái xót xa nghẹn ngào bây giờ ta ôm trái sầu tha làm thân gỗ trên tần g rừng cao tha làm viên đá âm thầm đ y biển thật sâu thôi cảm thuần ôm tình lẻ loi không thèm ghen giận gì ai làm thân gái dí nhin thịt t h ô i xin ơn trời cho sống qua ngày tôi tự â n uối lâu rồi rằng chúa cây cũng thế mà t h ô i xin ơn trời cho sống สังโช่ cây กุ้ง Sáng soi đêm rằm em còn tuổi m ư lăm chưa lần nhớ thương ai nhiều chỉ chờ tôi sang ghé thăm thăm giàn thiên lý thơm xem nụ hoa chấm nở đơm đơm bay về tìm hương đốt đè. theo tháng năm chẳng dầm em đẹp tôi mới lấm tôi nằm nhớ em thăng trầm nhớ làn son môi trái tim tăm thề t â y ấm em thơm mùi hương tóc lạ đôi mắt Ai biết đâu ngờ đâu ân tình vùn vỡ thương đau từ khi em bước sang ngang. Ôi ôi trên bước đi nhân tình tôi chắt chiu riêng mình với niềm đau dĩ vãng chia nửa trăng đêm buồn. Em về lại một bên, em đêm ngắm trăng bên t r ồ n g có còn yêu tôi nữa không? Hay là em đã quên, quên vần trăng ký niệm, xin cha tôi về tuổi năm. ช่างดีเ m ็มเด็มตัวมือลำผมนอนนึก chồng นึกหลาน n môi trái tim Tình b u ồ n vỡ thương đau từ khi em bước sang. Ngàn. Anh ơi trên bước đi nhân tình tôi c h ấ t chiu riêng mình với niềm đau dĩ vãng chia nửa trăng đêm buồn em về lại một bên.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 đông đ ê n mong từng cơn gió giật r với gậy. Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo d ệ t bằng những dòng l lệ yêu. người yêu lành giá đêm thâu đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đ à n ใบซนแถมตื m m a, ้นล้อใจไม่ mùa l า mấy đâu nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho หน mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ chiều nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm t h ơ áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn c h a sâu bi bơi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp anh yêu anh yêu thật đậm đà nào hay duyên tình dở d a n trách anh sao quá phụ pha em ơi em ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chờ còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung nửa đôi t h ề không đôi ngồi thôi em nhắc làm chi em hãy về đi hết rồi c o Nơi chỉ đâu em n môi đứa một nơi em đang vui cạnh một người, còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. sâu bi bơi tình còn mang chia ly. Dưa khi mới gặp anh yêu anh yêu thật đậm đà. nào hay duyên tình dở dang trách anh sao quá phụ p a Em ơi em ơi thôi còn gì đâu để nhớ.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 mong cho hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ ôi tình yêu r ấ t mật thành thơ mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn lối hèn lối họ còn ai để đưa em đường vắng lối dài anh yêu em cũng trong mùa p h ư ơ n g đ ó mà giờ đây ta xa rồi chợt lòng nghe buồn man m a n g giờ đây anh b u n ba khắp nẻo đường đời lòng nặng niềm thương về người em gai n h ỏ m i ê n m u ê anh sẽ trở về trong mùa phương vi đơm hoa anh em cui túi ngọc n g à ta bỏ đi n ỗ i buồn ngày qua Anh sẽ trở về trong mùa phương vi đơm hoa anh em cui túi ngọc ngà ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. g i a một người ngày xưa anh đã h ứ màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn rạt sao năm xưa lối này vẫn thường d ị u em đi tàn cây năm trước anh viết em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn rồi t r o n g mi em n h ạ c nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm c h â n trận em biết l ỗ i hẹn có phải t ạ i anh đ â u tiền đồn heo hụt tinh tú quay quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào l ỗ i hẹn em anh dối hận lòng em thêm sao xi Ngày đi anh chẳng được gặp em, nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa uất à n mà ước mơ chưa tan. Biết chuyện chúng mình. không nhạt nhòa mà x ụ i cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ vội mộng diệt đi เช่าทั้งเม tình những người còn đi đồn heo hút tinh tú quay quần nghe anh kể chuyện đời lính khi nào lỗi hẹn em anh dối hận lòng em thêm sao xiên ngày đi anh chẳng được gặp em.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 chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nhụy cho t h ấ m men tình รอทั้ e เม้น tình những người còn đi tiếng con ra đi hàng tre mới lên n g a n đầu. lúc nghe con về trồi măng đã xanh thành tre. mẹ chờ tính con như cánh đồng g i ờ mùa mưa tới. l ặ n lờ bên sông ngóng tiệm nơi nào là làm g i ố n g tố làm chi chi thêm đau lòng. l ạ i trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đời chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình nghĩa ta. Mẹ già coi cúc thầm mong có con bên cạnh. กันชูชื้อด tình mẹ con หยดกัน ch ชื s อสดใส tình mẹ c em tóc bạc như nhau đôi mắt cậu buồn hiu phiêu l â u trông chờ những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ l ũ tre xanh giao quanh ơi kỷ niệm chợ thêm sao đắng n ấ u cơn. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghe c h u n g quê hương xa rời từ cất bước đi hương. Xin được làm gió dậm d i u đưa điệu ca. o เศร้ากุ ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ. r o n g c h ơ i những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa. Dài nắng dầm mưa. Xin nắng h ỡ t h ô i buồn ngồi một mình như lưỡi c h e xanh giao q u a khung trời kỷ niệm chợ thèm t rau đắng nấu canh xin nắng h ỡ thối buồn ngồi một mình như lưới tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợ thèm rau đắng nấu canh 我 no. s a cách biệt trung khơi như h ô câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại trắng x a n câu tình yêu g i ữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ cha lại trắng người con gái đứng n g h i ê n g n g h i ê n g v n h non lá đường chiều bơm đ ê lối xưa khi niềm thiết tha lòng nàng sao lưu luyến quá hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua c h n tình Chung Thủy có em bên bờ sông vắng ngày ngày giờ đón biết đâu anh còn n h ớ trăng nè buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo á n h n ắ n g lời thề ước dưới ánh trăng Tình cô đơn tái tê do lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng đêm cũ p n g và mỗi lần chim én đưa tin c o n đ ỏ sang s ô u g môi m ấ t em chờ m o n ầ u thương đã lỡ trách. chi duyên tình dang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. nào ngờ tình yêu chắc chờ tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ. nào ngờ tình yêu chắc chờ tình đẹp là tình bơ vơ. Ừ, người đến Khi em vẫn chưa chồng, n a y đu đủ ra bông thì em đã lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi, niềm r i ê n dấu kính trong tim. Thường em nói không nên lời tôi. xa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa về bao năm mãi t r o n g mong mà tình em cứ biệt tâm tháng ngày một mình quanh n h i ê u b u ô n thương nhớ tiếng anh nhiều đêm nay gió mưa tới b ờ i thương nhớ người lòng nghe tai t ề ở chốn xa xôi có khi nào em nhớ về tôi người có vui không hay âu sầu trong tim làm d h u rồi năm tháng qua mình tôi xót xa cây đu đủ nay g a mà bóng hình anh vẫn mờ xa đàn h thương đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhau đ à n chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc b ơ n lâu tình chắc còn đau tình đã chìm sâu c á i đu đủ năm nào giờ héo mòn chết rủ đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa về bao năm mãi trong mong mà tình em cứ biệt tâm tháng ngày một mình quanh nhau buồn thương nhớ tiếng anh nhiều đêm nay gió mưa tới b ờ i thương nhớ người lòng nghe tai t ề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 คน nhưng tấm lòng anh t ò n tình em ngay đ â đủ không còn nhưng tấm lòng anh tròn tình em mình sang vào đời người sinh ra ai cũng muốn mình đẹp x i n ước muốn bạc vàng nhà cao xe đẹp nhưng đời thực tế đâu giống như ta mơ, d ò n g đời mưu sinh ganh ghét nhau vì c h ứ tiền. đời b ố n g gian vật giá vì kế sinh nhai cơ m áo gạo tiền bố ba sự người chỉ mong cuộc sống sẽ có ngày tốt đẹp hơn. tiền là chi mà sao thay đổi con người đời người sinh ra đâu ai muốn mình số nghèo, số kiếp gian nan nhưng thế luôn xem thường. c ũ n g bởi thân nghèo có đúng cùng thành sai. Người giàu sang thường hay khinh ghé c ử à n g Đừng vì vật chất mà đánh mất tình thương. mà đánh mất lương tâm. g à u nghèo mai s a o c ũ n g trở về với các bồi. Vì còn tình thương với nghĩa tình cao quý người ơi. Hãy sống chân thành, yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời dù ngày mai. g h n ghét nhau g ì c h ư tiền, cuộc đời b ố n c h é n i ấ c giá vì kế sinh nhai, cơm áo gạo tiền bốn ba sự người, c h mong cuộc sống sẽ c ó ngày tốt đẹp hơn. Tiền là chi mà sao thay đổi con người?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 vì tiền mà đánh mất lương tâm. g à u nghèo mai s a o cũng trở về với các bồi. Vì con tình thương giới n g h e tình cao quý người ơi. Hãy sống chân thành yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời dù ngày mai. trống chân thành yêu thương mọi người yêu thương cuộc đời dù ngày Em hãy nhớ đường về ao xưa. Cả tình cơn g h ĩ a chan g ơi. Xin em hãy nhớ công người đào ao. Anh luôn thương nhớ em ngày đêm anh lo lắng c u ộ c đất bê bờ anh. thả cá nuôi mấy năm trời người l à đơn câu giờ t a giấc m ộ n g ban đầu em vui duyên mới anh sâu tình xưa anh luôn thương nhớ em giàu ra anh trông ng ông mong ước một ngày em tìm áo xưa cá ơi sao cá nở quay đuôi để anh thở thấm buồn yêu một mình nào ngờ con cá quay ได้ rồi không gặp em giờ sống ra sao em giờ sống bên ai hạnh phúc với người sao mà em chẳng cười nụ hoa dừa héo rồi mỗi người về riêng một lối một n ắ m dài không g a mà ngỡ trăm năm ta dần dối nhau chi để anh bước lang t h ầ m c h ô n vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường chiều vàng sau lẻ loi ngày xưa đi hết cuộc đời sau mà đi mới n ừ a vời khi mà chưa nói c ả n n ờ i người đành xa cách tôi tình yêu là như vậy thôi thì cố quên nhau khi mà những đam mê Ngày xưa có chàng về bao nụ hôn với h ẹ n t h ề ghi vào trang giấy kia lại truyền tình anh. say sao m ร n g ỡ trăm năm ta dần dối nhau chi để anh bước lang t h ầ m tr c trôn vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường chiều v a n g sau lẽ loi ngày xưa đi hết cuộc đời sau mà đi mới n g ừ a vời khi mà chưa nói cần người, người đành xa cách tôi tình yêu là như vậy thôi thì cố quên nhau k h mà những đam mê Ngày xưa có chàng về bao nụ hôn với hằn thế. Ghi vào trang giấy kệ lại truyền tình anh với tôi. Ghi vào trang giấy kệ lại truyền tình anh. đêm tối xa lầy bùng má q u á i l ư u trai anh lính trận ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này hai năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình. Em mua vui c ù n g quay dưới ánh đèn nhạc màu son, câu ca tiếng nhạc này vẫn còn. Ngồi dố n với d ư ợ say mềm qua làn ơ i khói thuốc văng tay. Một ngày vui nào hay? Điểm đôi mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt. tôi lại đi đam mê t r ố i bò n g nồng môi thắm mơ gì ngần yêu lỡ han cho mình trần gian lắm sự tình. Đêm mua vui cùng quay dưới ánh đèn nhạc màu son, câu ca tiếng nhạc này vẫn còn. Ngồi run với rượu say mềm qua làn tơi khói thuốc v a n g tay. Một ngày vui nào hay? Tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt đến theo dấu g i y muôn tìm. Mai tôi lại đi, đam mê t r ố i bỏ hương nồng môi t h ấ m mơ gì? n ầ n yêu nỡ an k ề Mai tôi lại đi, đam mê t r ố i bỏ. o cuốn tay lúc tình yêu mất rồi đam mê đi hoang trên vùng c h ă n trời buồn b bệnh sẽ tình yêu còn lăn qua trái tim ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đơn độc nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn ư tư em mang theo vòng tay g a á rời nhớ thương từng đêm về khơi thêm. đường trần đêm đêm mắt buồn trong t ú i h ờ n lặng t h a n g trên lối mòn vì đời không t ố t n a o n g à y đầu yêu nhau hai đứa ước mơ t r ầ u ca em đâu có ngờ tình hai đứa xa nhau một lần bên nhau cũng làm yêu đ a m m ê đi hoang trên vùng c h ă n t r ô i buồn. b á n xe tình yêu còn lăn qua trái tim ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đơn đ a u Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đây hồn ưu tư em mang. v Như g tay giá rời ra n thương từng đêm về khơi thêm vết đau ngày vui sao quá mau ngày buồn sao kéo d à ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không g i à vầng t r ă n đêm đêm mắt buồn trong t ú i h ờ n Lặng t h a n g trên lối mòn vì đời không tô son. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau. Em đâu có ngờ tình hai đứa xa nhau. Một lần bên nhau cũng làm yêu sút. lần bên nhau cũng làm ย Lần tình vương bế dâu là cầm băng tròn đời mất nhau. Em ứ lại ôm m ố i thơ sầu, nhung gấm tình ta chỉ còn áo m ơ Anh đã thay lòng mơ ước băng khóc, thuyền tình chìm nơi biển đông. để lòng buồn còn hoài ngóng trông tan vỡ rồi một giấc mơ. hồ c h u n ngày qua năm năm tình đành phôi pha em giờ cất bước phương xa riêng anh khóc tình quê lòng buồn còn mong nhớ ai, từng chiều về lòng buồn đắng cay, quên sao được cùng tháng năm. c ì m nơi biển đông để lòng buồn còn hoài ngóng t r o n g tan vỡ rồi một giấc mơ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 ใน o n g mắt thương và nhớ d ự còn nặng hai vai thân trinh nhân hồ hay hỏi xuân có gì vui hỏi xuân có gì vui xuân làm sáng cho đời đẹp lòng giây phút thôi Ôi đất nước xa x ô i xuân đi làm sao tươi, d n g dài xin chờ luôn. ฉัน xin c h ờ lui ôi đất nước xa x ô i x u â n đi làm sao tới rộng dài xin chưa